các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. về phòng đi. sao phải về? anh của chấp nói. anh. nam nữ thụ thụ bất thân. ha ha. sớm muộn gì em cũng là vợ anh thôi. anh ngồi dậy. cái gì? em chưa đồng ý thì còn mới được. vậy sao? có cần anh làm cho đồng ý luôn không? đôi mắt nụ cười anh lúc này chứa đầy dục vọng, như là muốn ăn sạch cô vậy. không cần, không cần. được rồi, ngủ đi coi như quà gặp mặt cho anh và để sửa sai nữa em đạp làm tổn thương anh đấy để anh ôm em ngủ gì vậy hôn nhé anh nói câu này thì không có quà gặp mặt nào quái gở thế đâu nếu gặp mặt mà ai cũng tặng như vậy thì thì chỉ với mình anh thôi nghe rõ chưa anh nghiêm mặt có sự tức giận trong câu nói anh ghen sao Cô định đùa cho anh ngại vì người bị động luôn là cô Lúc này tranh thủ thôi Ai ngờ Ừ, gán đấy Câu nói làm cô đỏ mặt Anh nằm xuống kéo theo cô, ôm cô vào lòng Lúc đầu có cảm giác vừa lạ vừa ngại Tim cứ đập tình thịch Cảm giác sao xuyến Còn có những cảm giác khó tả lúc ẩn lúc hiện Nằm mãi rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ Thấy cô đã ngủ Anh hôn nhẹ lên trán của cô Cánh tay cô bất giác ôm lấy anh Đầu dự vào lồng ngược săn chắc, ấm áp của anh Ngày hôm sau vẫn như vậy Chỉ ăn, chơi, ngủ Mà vẫn còn những hành động, lời nói của tên biến thai đó nữa Cả ba bữa ăn đều bị hắn phá hoại Thật tức mà Lúc nào cũng kề kề Ngoài thời gian tắm, làm vệ sinh cá nhân Thì mọi nơi cũng có người đó Như hình với bóng vậy Nhớ lại lúc chiều đi tắm Không hiểu sao anh ta có thể thuất ra câu nói thế chứ Giọng nói quen thuộc từ cửa nhà tắm vọng vào Dù chỉ mới 2 ngày Nhưng luôn xuất hiện bên cô Nói chuyện cùng Có cần anh vào tắm cùng không? Đúng thật là quá biên thái Không cần anh đi đi đồ vô sỉ Với em thôi Em còn đáng yêu vậy là anh vào đấy Cô im lặng trước anh Mặc dù khóa cửa rồi Nhưng anh sẽ có biện pháp thôi Một là chỉ ở dự phòng Mà như thế cũng lâu Cách nhanh nhất là đạp cửa vào Sức mạnh của anh cô còn không thắng được Thì chiếc cửa sao chịu nổi Cửa xịn vào tay anh cũng bay đi hết Thôi đành im lặng Thế cô không nói nữa Anh bất giác nở nụ cười rồi đến phòng tài liệu Quay lại bây giờ Là tối thứ hai cô ngủ ở đây Hôm qua từng được ngủ thoải mái Ai ngờ cái con người vô lý kia đến Khi ở nhà cùng bạn Thỉnh thoảng cô sang bạn ngủ cùng Nên một số thói quen hồi trước đã bị quên Và giờ không còn ai Cô phải nhớ lại nó rồi Cô tự nhủ Lát nữa ra khóa cửa lại là xong Vì cô nghĩ đêm khuya Anh sẽ không đập cửa hay rảnh đến nỗi Đi lấy chìa dự phòng ra mở Ai dạ cũng thật khó Chị ấy ăn bim bim Mình lát khoai tây chiên, nước ngọt Ăn xong đi đánh răng Thay quần áo không như thường ngày Lần này cô chỉ khoác chiếc áo ngủ màu trắng mỏng Quên bén vụ khóa cửa luôn Ở nhà có bao giờ khóa cửa đâu Thói quen khó sửa là thế. Đồ đang mặc là như này nè. Gợi cảm quá, nhưng thực chất lại hơn thế. Tắt điện và bật đèn ngủ, cô nằm xuống nghỉ ngơi. Được cái cô ăn xong không phải chờ đợi gì mà nằm xuống ngủ. Ấy vậy không hề béo, thán phủ ghê. bao người muốn cũng không được. Bàn tay nhỏ rút dây buộc ở hông ra. Bây giờ cơ thể cô đang được phô diễn sau lớp chăn màu trắng ngà. Để kiểu này thật thoải mái, không hề gò bó. Nhưng cái vấn đề chính thì bị quên mất Mời cô cong lên vì được thỏa mãn Đôi mắt vừa nhắm lại Thì cánh cửa mở ra Người kia nhanh chóng đến gần giường Lúc này cô mới nhớ mình quên khóa cửa À Cô hét cũng khá lớn, vang quanh phòng Ai đó che miệng cô lại Không phải bằng tay mà bằng môi Dù dãy nữa, dãy ruộng ra sao Cũng không thoát khỏi Người cười quần lấy lưỡi cô khi miệng cô bất ngờ mà mở ra Cứ vậy dây dừa cho đến khi cô hét hơi Mũi hương bạc hà nam tính đáng ghét vây xung quanh cô thật tức chết. Là anh sao? Hơi thở nóng ấm cùng hành động của anh làm tim cô loạn nhịp, thẹn đỏ mặt tức giận. Anh làm gì thế hả? Sao anh vô cố lại? Xịt, nói nhỏ thôi. Anh chỉ giúp em nhỏ miệng, không tìm mọi người tưởng chúng ta làm gì đó mờ ám, đánh thức họ. Không cảm ơn còn trách anh. Thì anh bịt miệng là được, có mà muốn lợi. Anh thích. Hai tử phát ra thật bá đạo anh dần dần di chuyển ánh mắt xuống dưới sao càng ở gần anh cô lại bị trứng lơ đãng thế vội vàng dùng chân quấn quanh người anh vừa nhìn gần đến ngược rồi nuốt dục vọng xuống quả thật khó kiểm chế quá ra ngoài cô quát em ngại sao dù gì cũng sẽ là vợ anh thôi anh đừng nói nữa ra ngoài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net